các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên của chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Tên nương thứ 13 của tác giả Trần Linh. Và ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần gì đọc của đỉnh soạn. Tần Di quay mặt đi, khẽ nở một nụ cười tự mãn. Tần Di được chiếc hộp cho chính phu nhân, dặn kỹ bà ấy và phải trao tận tay cho thiếu phu nhân, phần này chỉ hợp với cô ấy, ngoài ra không ai được dùng nó. Dặn dò xong thì bà ta cáo lôi trở về căn nhà riêng trong thị trấn. Cánh cửa phòng vừa được mở thì một luồng gió lạnh ùa vào bên trong. Bà ta biết Bích Liên lại xuất hiện, hừ một tiếng rồi hỏi: "Cô lại về đây sao?" Trong vài tấc đất dẫn cô là với hút dương khí trên người thiếu phu nhân. Bích Liên từ từ hiện hình trả lời, "Muốn từ nghe lời của bà cũng được, nhưng tôi có một thỉnh cầu, đương nhiên cả hai bên đều có lợi. Hay lắm, chưa ai dám ra điều kiện vì ta, cô rất có bản lĩnh, được, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ hứa." "Bà thấy tôi thế nào có đẹp không?" Trần Di cười khà khà rồi gật đầu, "Đẹp" Nếu tôi dùng nhan sắc này để vào chỉnh gia làm đại phu nhân thì bà thấy có được không? Cũng táo bạo đấy. Giám lý người dương làm chồng, đừng tưởng trong lòng cô đang nghĩ gì ta không biết. Cô ta cười rồi đáp, nhà họ Trịnh có hai cô con dâu, một sống một đã chết, chẳng phải sẽ náo nhiệt hơn sao? Xem ra thì cô cũng thông minh đấy, nhưng mà không phải làm dâu với bộ dạng này. Ý cô bà làm, đúng. Cô muốn làm con dâu lớn của Trịnh gia cũng được. Nhưng hãy nhập vào cơ thể của một tiểu thư mà ta sẽ chọn, hãy sống bên trong cơ thể của cô ta." Bích Liên há hốc miệng, không ngờ bà ta còn cao tay hơn cả mình, nếu được như lời của bà ta nói thì chẳng phải quá tốt hơn sao. Có lẽ bà ta sợ cô không có thân phận nên để mình nhập vào cơ thể của người khác, cho xứng làm dâu lớn của nhà họ Trịnh. Bích Liên gật đầu cả hai cùng mỉm cười. Trình Hải và Tiểu Mai đang đi dạo trong vườn bỗng nhiên đằng sau có tiếng gọi. "Xin chào đại thiếu gia, thiếu phu nhân, bà chủ sai tôi đến mời thiếu phu nhân sang bên kia ngắm hoa dùng trà, mong đại thiếu gia đồng ý." Trình Hải biết là mẹ của mình kiểu gì cũng làm khó Tiểu Mai, sắc mặt của anh tùy không có chút biểu cảm. Trình Hải gật đầu, anh dặn bà Lý: "Vợ tôi mới về đây làm dâu, nếu mẹ tôi làm gì quá đáng, bà Lý nhớ nhắc nhở dùm." Giờ cậu đánh khẽ bà hiểu chứ Bà Lý gật đầu Trình Hải nhìn tiểu mai nhé mắt ra hiểu Em đi theo bà ấy đến gặp mẹ của ta đi Còn nữa miếng ngọc bội này ta tặng em Nhớ lời ta dặn không được tháo nó ra biết chưa Trình Hải vừa nói vừa đeo miếng ngọc vào cổ của tiểu mai Cô lùi thủi đi sau bà Lý Trình Hải đứng nhìn bóng rắn nhỏ bé đó Cho đến lúc khuất bóng anh đến tiếng gọi À luận mau qua đây Dạ đại thiếu gia, cậu cần tôi làm gì? Tờ giờ phút này cậu không phải làm những việc lạt vặt. Hãy đi theo bên cạnh thiếu phu nhân mọi lúc. Cậu ấy gặp nguy hiểm gì phải ứng cứu hoặc chạy đi báo tà. Cậu nhớ chưa? A Luân nghe lệnh buông cây trổi xuống chạy theo tiểu mai hầu hạ. Miệng của anh ta gọi lớn. Thiếu phu nhân, trả tôi với. Tiểu mai nhìn xung quanh nơi này một lượt. Nó rất đẹp lại còn thư mộng sắc cỏ lá đây là nơi đẹp nhất mà cô từng đặt chân đến. Bên trong trời gỗ kia xung quanh hoa nở đỏ rực, tiếng chim hót véo von làm cho khung cảnh càng nên thơ. Trịnh phu nhân đang ngồi đợi cô bên bàn trà, trên bàn cổ ban là một chiếc hộp gỗ đập bạc màu. Thế tiểu Mai đến Trịnh phu nhân mỉm cười. "Tiểu Mai, con về tới rồi sao? Tới tiếp vào đây uống trà thưởng thức trà với ta." Tiểu Mai ngoan ngoãn ngồi xuống, Vừa ngồi xuống, Trịnh phu nhân đã hỏi: "Con vừa tới đây Trịnh gia có làm gì con không vừa lòng không, cứ nói cho ta biết, ta sẽ dặn bà Lý xử lý." À, "Dạ không, thưa phu nhân, mọi người đều rất tốt." Trịnh phu nhân nằm mừ một tiếng để chiếc hộp đến trước mặt Tiểu Mai rồi bảo: "Đây là quà gặp mặt, ta muốn tặng nó cho con, con mở ra xem." Tiểu Mai khép nét tê run rẩy cầm chiếc hộp lên, khi vừa mở ra Tiểu Mai thấy một chiếc trâm trong tủ sáng lấp lánh. Tiểu Mai rụt vội tay lại, đây chắc là món đồ quý giá lắm, nếu là như vậy thì cô lại không dám nhận. Trịnh phu nhân thích cô rụt rè như lời hiểu trong lòng của Tiểu Mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net